với các bạn đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Biến chuyển của tác giả Trần Đào. Quyển 5, chương 211. Hà Hoan lúc này cũng vô cùng sợ hãi. Trên bàn chỉ có mấy món đồ, lườm mắt một cái là có thể nhìn thấy hết. Ngoài trừ Hoàng Thiên Thạch, những thiên tài địa bảo còn lại cùng số lượng lớn binh sĩ đều ở trên bàn. Không thiếu một món nào Một khối hoàng thiên thạch lớn như vậy Không thể nào Không nhìn thấy đâu Hai thầy trò đưa mắt nhìn nhau một chút Sau đó Hà Hoan lập tức Bằng hết những thiên tài địa bảo còn lại Mà Đồng Thích Trấn mang về lên người mình Thi chuyển đồn pháp ngũ hành Rời khỏi mật thất Đồng Thích Trấn thì một mình ở lại mật thất Ngồi cạnh 99 cây bình Bây giờ Chỉ cần có người đột nhập Hắn sẽ đập vỡ đống bình đi ngay Nhưng hắn đợi ước chừng cả cánh giờ Mà vẫn không thấy có ai tiến đến Trong lòng đồng thích chấn Lại nổi lên nghi ngờ Chẳng lẽ là do mình quá lo lắng sao Nếu khối hoàng thiên thạch kia Làm sao có thể không cánh mà bay Hai thầy cho bọn họ Mở đến đây lúc sáng nay Khi đó ngô miễn vào quy bất quy Còn chưa vào kim lăng Không thể biết đến nơi này Rốt cuộc là sai ở chỗ nào Hắn bắt đầu xem xét lại một lượt Nhưng gì diễn ra sau khi vào nhà ngô miễn quý bất quý Nhưng vẫn không thấy có vấn đề gì Ngày lúc này Giọng nói của Hà Hoan từ ngoài mật thất truyền đến Bồng bột Gia tí Đây là ám hiệu do hắn Và đám đệ tử đặt ra Ảo thuật của ngô miễn rất khó phòng bị Nhằm ngăn ngờ việc Nam nhân tóc bạc Lợi dụng chỗ trống trà trộn Thì khi xảy ra tình huống bất thường Lúc gặp nhau Sẽ phải nói ám hiệu Để chứng minh thân phận Những ám hiệu này, mỗi ngày đều phải thay đổi. Nghe thấy người ngoài cửa, đích xác là Hà Hoan. Đồng Thích Trấn cũng nói một câu ám hiệu. Nhật xuất, phong lạc, Hà Hoan gửi vào đi. Hà Hoan đi vào, lắc đầu nói với sư tôn của mình. Đệ tử đã đi khắp một vòng xung quanh, không phát hiện ra có gì bất thường. Đang người ngô miễn quý bất quy vẫn còn ở thành kim lăng, không có hành động lạ nào. Nhưng vì an toàn Đệ tử vân đưa món đồ kia Đến điểm dừng chân thứ hai Người làm rất tốt Đồng thích chấn Liếc nhìn đệ tử của mình Sau đó nói tiếp đại chính xác Là do ngô miễn quý bất quy làm Không sai được Đệ ta không thể nhìn ra bọn họ Đã làm như thế nào Lần này coi như ta Thua vào tay hai người bọn họ rồi Đẹp thật là mấy người bọn họ Vì sao không đi vào Do rằng sư tôn ngài ở bên trong Bọn họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy Hà Hoan lại có ý kiến khác Hắn dừng một lúc rồi nói tiếp Lèo có thể là mấy vị sư thúc kia của ta Cầm nhận Bọn họ là sư thúc của người Đừng có ở sau lưng nghi ngờ vô căn cứ Đồng thích Trấn ngăn cản Hà Hoan nói tiếp Hắn nhìn đống bình sứ trước mặt Lại khó có thể nói toạc ra rằng Ngô Miễn Quý Bất quy Không xông vào Là vì kiêng kỳ những bệnh sứ này Không còn nghi ngờ gì nữa Hoàng Thiên Thạch Đã bị Ngô Miễn và Quý Bất Quý trộm về Để có thể bọn họ Đã sử dụng thủ đoạn quỷ dị nào đó Mặc dù đã trộm lại Hoàng Thiên Thạch nhưng không có cách nào biết được Vị trí chính xác của chúng ta Đồng Thích Trấn vừa nói Vừa đưa tay Môn gói những bệnh sứ này lại mang đi Tuy nhiên sau một hồi do dự Hàn Vân để lại bình sứ trong mật thất, cùng Hà Hoan thi triển độn pháp ngũ hành, biến mất không dấu vết. Đã mắt đã đến sáng ngày hôm sau, Hà Hoan buồn bã trở lại mật thất, nhìn thấy bình sứ đặt trên bàn thì hơi cau mày lại. Hà Lễ giã một cái bình sứ đeo trên người, sau đó lại thi triển độn pháp ngũ hành đi đến một động phủ cách xa ngàn dặm. Gặp được đồng trấn, Hà Hoan đặt bình sứ mang về. Lên bản cảnh sư tôn của mình Sau đó nói Người đoan đúng rồi Quả thực không có ai động đến những bình sư đó Trần pháp trong nhà cậu không có dô vết có người đi vào Sư tôn Đệ tử có chút không hiểu Chuyện này có lẽ thật sự Không liên quan gì đến đám người ngô miễn quý bất quý Lao giả quý bất quý Chính là muốn kết quả này Nếu người lộn xộn vọng động Là sẽ trúng gián kế của ông ta đấy Đồng thị trấn hoàn toàn Không để ý tới lời nói của Hà Hoan Cầm bình sư lên đìn thoáng qua Thật sự là một Trong 99 cái bình sư kia đồ vật quan trọng như vậy Ngồi bên quy bất quy Sẽ cơ thế buông tha sao Hay là bọn họ lại đang có âm mưu gì khác Nhưng dù thế nào đi nữa Bọn họ cũng đã biết Thiên tài địa bảo Minh Cân Là khối hoàng thiên thạch kia Một bảo vật vô song như vậy Có thể kiếm được ở đâu Ngoài Vân Thiên Lâu. Bây giờ cấm thuật chỉ còn thiếu một mắt xích cuối cùng, lẽ phải đỉnh ở đây. Vậy thì bao nhiêu năm qua, hắn phản bội đại phương sư, công chẳng có ý nghĩa gì nữa. Nghĩ đến đây, Động Tích Chấn lại nói với Hà Oan, "Lần này, ta muốn ngươi chạy đi một chuyến, thay ta tặng cho Ngô Miễn và Quy Bất Quy một món quà." Trong phủ của Ngô Miễn và Quy Bất Quy ở thành Kim Lăng, Nhưng thiền tài địa bảo lúc đầu chất đống trong sân Đã được Lý Quảng Toàn dọn hết vào nhà kho Ông già chưa cho hắn 1 phần ba Tuy rằng đều chỉ là phần còn lại Sau khi quyết bất quy lựa chọn xong Nhưng Lý Quảng Toàn có nằm mơ Cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày Mình sẽ có được nhiều bảo bối như vậy Hừng phân đến nỗi cả đêm khắp khởi Ngủ không yên Về trong phủ không có người hầu Nên Lý Quảng Toàn cũng đảm nhiệm luôn vai trò quản gia Dù cả đêm không ngủ Đều vẫn dậy sớm chuẩn bị bơ sáng cho ngô miễn Và hai con yêu quái Đang định đánh thức mấy người và yêu dậy ăn sáng Đột nhiên nghe thấy Một chàng tiếng gõ cửa Sau đó ngoài cổng lớn Có người cất tiếng nói Hà Hoan phụng sư mệnh Đến bài kiến các vị tiền bối ngô miễn quý bất quý Điết hoàn toàn ngày hôm qua Nghe được cây tên Hà Hoan Từ chỗ Đồng Thích Trấn Biết rằng hắn và Đồng Thích Trấn Là người cùng một ruột Đúng lúc Lý Tu Sĩ đang do dự không biết nên mở cửa trước Hay báo cho quy bất quy trước là thay bạch vô cầu cởi trần gái ngủ đi ra ngoài Nghe được giọng nói của Hà Hoan ngoài cửa Tên Thổ Lô đi tới trước cổng chính lớn tiếng nói với người bên ngoài Sáng sớm đã đến báo tang Người tìm nhầm người rồi Ở đây không có ngô miễn hay quy bất quy gì hết Bọn ta là những người an phận thủ thường Lâu này ngô miễn cung đi ra Nam nhân tóc bạc ngồi trên bậc thang Ở hành lang Cười như không cười nói với bách vô cầu Cho hắn vào đi đã không chừng Hắn thật sự đến báo tang thì sao Đi theo mấy người và yêu này Được một thời gian Lý Quảng Toàn sớm đã hiểu tuyệt đối Không thể đắc tội với nam nhân tóc bạc này Hắn lập tức chủ động ra mở cửa Cho hà hoan tiến vào Bách vô cầu thêm Lý Quảng Toàn Nóng lòng định nọt ngô miễn như vậy Trường mắt nhìn hắn nói Họ ly ngươi Nên cẩn thận chút Đừng tưởng rằng tôn vô bệnh có thể bảo vệ ngươi Còn khỉ kia là tê thiên đại thánh Do ông đây phong Sợ muộn cũng có ngày ông đây Ăn tươi nuốt sống ngươi đấy Đói xong Bách vô cầu không thèm để ý đến Hà Hoan Đang hành lễ với mình Xoay người đi vào nhà ăn Dùng bữa sáng Hà Hoan tỏ vẻ hơi xấu hổ Cười với ngô miễn nói Văn bối mượn danh tiếng gia sư đến đây tặng quà cho hai vị tiền bối ngô miễn và quy bất quý Cảm tạo hôm qua các vị đã tặng hoàng thiên thạch cho gia sư Đây là quả đáp lễ Trong khi nói Hà Hoàn lấy bình sư tư trong người ra Lại nói tiếp Món quà này là chút tấm lòng của sư tôn Ngoài ra Vẫn còn 98 bình sư như vậy nữa Sư tôn thành các vị khi nào thuận tiện đến lấy hà Hoan Người có biết trong tay mình Đang cầm thứ gì không Ngồi bên điện thấy Bình Sứ Thì chậm dãi đứng dậy Sau đó tiếp tục nói Xem ra người đi tặng quà Mà ngay cả quà tặng là cái gì Cũng không biết Quỷ bất quy Ông nói đi Khi Ngô Miên đang nói Quỷ bất quỷ đã xuất hiện ở phía sau y Ông dàn điện thấy Bình Sứ trong tay hà Hoan Hơi cao mày nói Sự tôn nhà các ngươi quá đáng rồi đấy Hôm qua đã để hắn Lấy đi 20 món thiên tài địa bảo Hôm nay hắn còn sai ngươi đến đây Lừa bịp tấm tiền nữa hả Thật sự nghĩ rằng ông giả ta Không đợi để hắn nhập luân hồi sao sau trong khi nói Một lời hút mạnh mẽ Đã hút lấy bình sứ trong tay hà hoan đi Nhảy mắt sau Đã nằm trong tay quy bất quy Ông già liếc nhìn bình sứ một chút Nói tiếp Ngươi trở về Nói với đồng thích trấn chấn 21 món thiên tài địa bảo kia Ông già ta không thèm so đo với hắn Còn nếu Hắn lại muốn lừa bịp tống tiền Cho dù có thật sự phát tán Nhưng mầm dịch này ra ngoài Cũng đừng nghĩ đến việc Lấy đi bất kỳ món thiên tài địa bảo nào nữa Sang bạn hà hoan tái nhận đi Sau khi nghe những gì Quy bất quy nói Hắn đi chăm chăm vào bình sứ trong tay ông già Không tự chủ được mà nói trong mình là mầm dịch vợ nói mồ hôi lạnh đã chảy dài trên trắng đúng vậy trong đống bình xứ mà đồng thích trấn bảoo ngơi canh trường ngày hôm qua có chứa mầm dịch quê bất quý cười kha kha rồi nói tiếp bây giờ đã biết tại sao sư Tônn ngơi nhát gan như vậy mà lại ra một mình sông vào đầm rồng hang hổ của ông giả ta chưa đó là chuyện của các bậc tiền bối Bọn ta là đệ tử Chỉ cần làm theo những gì sư tôn sai bảo là được Sau khi hít một hơi thật sâu hà Hoan trở lại dáng vẻ ban đầu mỉm cười với quý bất quý Tiếp tục nói Giả sư còn có lời muốn đệ tử Thay mặt chuyển lại Ngày hôm qua Đã nhìn nhầm thiên tài địa bảo Tưởng là hoàng thiên thạch Nhưng lại lê đi Mồ khối hậu thủy Vẫn mong Đồng thích chấn Nhìn nhầm thiên tài địa bảo Hôm qua bọn ta ở đây có nâm gặp mắt, chả lại hắn cho rằng bọn ta bị mù hết sao?" Bất quỷ bất quý sát sầm nét mặt, tiếp tục nói với Hà Hoan: "Oát con, quay về nói với sư tôn của ngươi. Họ quả hắn ta dùng bầm dịch để tống tiền ông già ta, hại bị món thiên tài địa bảo. Điều này là sau khi trở về cảm thấy mình thế vẫn còn ít, nên định để ngươi trở lại tiếp tục lừa bị bọn ta đúng không?" "Chỗ cả người vẫn còn 98 bình mầm dịch. Có phải còn muốn tiếp tục tống tiền bọn ta thêm 98 lần nữa không? Về nói với hắn, lần này, đừng nghe đến việc lấy đi một món thiên tài địa bảo nào nữa từ tay ông giả ta. Giảm cái tâm tư ấy đi. Nói đến đây, quy bất quy dừng lại một chút, rồi quay lại răng vẻ tươi cười tùm tìm thương ngay. Cười với hà hoan một cái, rồi nói tiếp. <cười> Bây giờ sư tôn của người Vẫn chưa được ghi vào sát lệnh Của đại phương sư Nè hoan ta thật sự phát tán Chi bình sứ trước bệnh dịch còn lại Vậy thì không ai có thể cứu được hắn nữa rồi Người làm lại nguyên văn lời nói Của ông giả ta Với đồng thích chấn Để hắn dẹp cái tâm tư lỡ bịp ấy đi Hà hoan Còn muốn nói thêm gì đó Đến lúc này Mạnh phục cầu đã chạy tới Tên thổ lộ tùm lấy cổ áo hà hoan Nèo hắn ra ngoài cổng lớn. Điện hắn nhách nhắc chật vật ngang xuống đất. Bánh vô cầu đứng chật ngay cửa mà mắng. Nghe qua câu có lần một lần hai, không có lần ba lần bốn chưa? Hai thầy cho các người dự định nửa đời sau, chuyên đi ăn vạ lừa bịp để sống đúng không? Xem, nghe bọn ta dễ bắt nạt phải không? Hôm quả đã nói là lấy một món, sự tôn của người đã không biết dấu hổ, cầm đi hơn 20 món rồi. Hôm nay lại phái người tới Trở về nó với sư tôn của người Lần sau tự hắn vác xác đến đây Ông đây dùng hắn làm bữa tối Có lần một lần hai Không có lần ba lần bốn ê nói một việc may mắn Có thể xảy ra một hoặc hai lần Nếu khó có thể xảy ra nhiều lần Chửi bới xong Bạch vô cầu lại nhổ tuệt một ngụm Vào hạ hoan Rồi hùng hùng hồ hồ quay trở vào nhà Lúc này trên đường đã có người qua lại Để thấy con người bị ném ra ngoài Đều dừng lại đứng từ xa xem náo nhiệt Hà Hoan cúi đầu bò dậy Trong lòng hắn bây giờ như một mớ hốt độn Không ngờ hôm qua Mình lại suýt nữa Mở ra đồ vật gây chết người Nghe đến bà Hà Hoan không khỏi dùng mình Vì sư tôn kia của hắn Có ý định từ bỏ hắn sao Nhìn thấy xa xa Có người xem náo nhiệt chỉ trò vào mình Hạ Hoàn vội vã Thi truyền độn pháp ngũ hành Biến mất trước mặt bọn họ Trầm mắt sau Hắn đã lại lần nữa xuất hiện Ở mặt thất của Đồng Thích Chấn Nhưng lúc này Sư tôn của hắn không có ở đây Chỉ có đống bình xứ trước đầy mầm dịch Vẫn được đặt trên bàn Trong thay đống bình xứ Hạ Hoàn bất giác lùi lại một bước Đang định đi chỗ khác Tìm Đồng Thích Chấn Thì thấy sư tôn đã từ hư không Xuất hiện sau lưng mình Hạ Hoàng giận bắn mình Nghĩa thấy người đứng sau mình Chính là đồng thích chấn Bởi thở vào nhẹ nhõm Tuy nhiên thầy cho hai người Vẫn sử dụng ám hiệu thử lẫn nhau Sau khi xác nhận đúng người Hạ Hoan mới hành lễ với sư tôn Nói Chuyện ngài sai bảo đệ tử đã hoàn thành Nếu có vẻ như bọn họ cô không biết chuyện Hoàng thiên thạch Có lẽ thật sự Đã có một tu sĩ khác Tiến vào đánh cắp món thiên tài địa bảo Nói đến đây, vẻ mặt Hà Hoan có chút mất tự nhiên, do dự một lát, hắn lại nói. Lúc ở chỗ của bọn họ, đệ tử còn biết được một việc liên quan đến mầm dịch. Hà Hoan còn chưa nói xong, đã thấy đồng thích chấn đi đến bên bàn, cầm lên một cái bình xứ. Sau khi mà nút bình, hắn ngờ cổ uống hết chất lòng trong bình, ngay trước mặt đệ tử mình. Đồng thích chấn uống xong, thì đặt bình giống lại chỗ cũ, khai mỉm cười nói với Hà Hoan. Bầm dịch Người đang nói cái này Lúc này Hà Hoan mới rõ Trong mình chỉ chứa nước trắng bình thường Lê cảm thấy có chút ai nấy Với sư tôn của mình Hắn cuối đầu nói Đệ tử thiếu chút nữa Đã rơi vào bẫy của quy bất quy Sư tôn sao có thể Làm hại tính mạng của ta Ngày hôm qua Ta đưa cho bọn họ Làm mầm dịch thật Thưa người vừa đưa đi Cũng là thật Nhìn những cái này đèo Laza. Đẳng thích trấn mấn bề nghịch, nghịch đông bệnh trên bàn, khẽ bím cười tiếp tục nói. Quy bất quy, vốn là muốn gây ra chút rắc rối nghi kỵ, ra thầy trò chúng ta. Chư tâm tư của ngươi, không đồ đè qua mặt được con cáo già đó. Ngươi còn nhớ sư huynh Cam Như của mình không? Ta phai ga đến bên cạnh Quy bất quy, hiện tại đã không thể sai khiến được nữa. Ta đã mất đi một Cam Như bách, không thể lại từ bỏ ngươi. Nghe được lời của Sư Tôn Hà Hoan liền quy xuống Tỏ lòng trung thành Nhưng lại bị đồng thích chấn kéo lên Hắn tiếp tục nói Nhưng không có chuyện gì xảy ra Chuyện hôm qua nhất định Có liên quan đến Ngô Miễn và Quy Bất Quy Nhưng đến bây giờ Tạm Vân Đìn không ra Bọn họ muốn làm gì Từ giờ trở đi Người phải cẩn thận hơn gấp bội Tuyệt đối không được thiếu cảnh giác Sư Tôn Nếu ngày hôm qua đúng là ngô miễn quy bất quy Thi triển tà thuật đánh cắp hoàng thiên thạch Vậy thì nơi này Đã không còn an toàn nữa Chỉ bằng chúng ta tìm nơi khác dừng chân Hà Hoan đề nghị Thầy Sư Tôn không có phản ứng Hắn tiếp tục nói Nếu nếu bọn họ biết rõ nơi này Mà lại không đi vào Thế thì thật sự có chút quái đàn Đồng Thích Trấn cũng bối rối Không thể hiểu nổi Những gì xảy ra ngày hôm qua Chuyện Hà Hoan nói, hắn cũng nghĩ không ra. Nếu thật sự là Ngô Miễn quý Bất quy làm, thì hiện tại hai người bọn họ đã sớm tiến vào rồi. Cờ sao lại vẫn ở Kim Lăng, không có động tính gì. Vừa rồi sai Hà Hoan đi chuyển tin. Đồng thi chấn cũng tự mình cải trang thành dân chúng xem náo nhiệt. Để do chuyện xảy ra trong nhà, thì Ngô Miễn quý Bất quy dường như không biết chuyện Hoàng Thiên Thành bị mất. Vậy mắt thiên tài địa bảo đó, rốt cuộc. Đã biến mất như thế nào Đồng Thích Trấn không muốn đi Là vì muốn ở đây Chờ xem ngô miễn và quy bất quy Sẽ làm gì tiếp theo Nhưng bọn họ lại không làm gì cả Điều này khiến Đồng Thích Trấn Có chút mù mở Không sao hiểu nổi Vẫn cứ ở lại đây đi Ta muốn xem rút cuộc bọn họ Muốn giờ cho gì Đồng Thích Trấn nói xong Lại cảm dặn đệ tử của mình Những người không cần ở lại đây nữa Hai vị sư thúc kia của người vẫn còn ở Yêu Sơn. Người đi đưa bọn họ trở về. Xong cũng đừng quay lại đây, mà đi thẳng đến u Châu. Chúng ta phải chuẩn bị cho nhiều tình huống. Không thể đặt cược tất cả vào ngô miễn và quy bất quy. Cả người cũng đi tìm tùng tích của Hoàng Thiên Thạch đi. Có thể sẽ tìm được một khối khác. Thiên hạ lớn như vậy, không thể nào. Chỉ có một khối Hoàng Thiên Thạch. Đồng Thích Trấn nói ra lời này mà cũng không mấy tự tin Hoàng Thiên Thạch trong các loại thiên tài địa bảo thì cũng là vô cùng hiếm có Hẳn cũng chỉ vô tình đọc được trong tài liệu năm đó từ Phúc dẫn dắt tu si trong thiên hạ, tiêu diệt vấn thiên lâu Khi đó từ Phúc còn đặc biệt tiếp cận trường môn của một số môn phái khác Hỏi bọn họ có phát hiện ra tung tích của Hoàng Thiên Thạch hay không có đề nghị dùng phương thuật quả phái phương sĩ để đổi lấy. Lúc đó mới biết, Hoàng Thiên Thạch đã rơi vào tay Vấn Thiên Lâu. Sau đó, gặp đệ tử cuối cùng còn sót lại trên đời của Cơ Lão, Từ Mị Ân nọ mới biết được, Hoàng Thiên Thạch nằm trong kho báu riêng của lâu chủ. Không ngờ đến cuối cùng, rõ ràng đã lấy được Hoàng Thiên Thạch, vậy mà lại để nó bốc hơi ngay trước mắt mình, mà muốn hoàn thành cấm thuật kia. Bởi cuối cùng Không thể thiếu hoàng thiên thạch Thế là đồng thích Trấn Chỉ có thể chuẩn bị nhiều mặt Để đám người Hà Hoan thử vận may Mặc dù cơ hội gần như bằng không Thầy Hà Hoan đã rời đi Đồng thích Trấn ngồi trên ghế trong phòng Để đông bình xứ Để trên bàn trước mặt Hàn hít một hơi thật sâu Rồi lấy từ trong ngực ra Một cái bình xứ khác giống y hệt Đặt vào chỗ trống Mà hắn vừa lấy đi Đi lại chúng thêm một lượt Làm bầm tự nói Người sống trên đời thật thú vị Do rằng là việc mình không muốn làm Lại vẫn phải làm từng việc một Dù muốn dừng Cũng không thể dừng lại Đồng thích chấn Ở trong bật thất Suy nghĩ cả ngày Đều vẫn không hiểu tại sao Khôi hoàng thiên thạch kia Lại không cánh mà bay Ngày lúc hắn đang suy nghĩ kế tiếp Để đối phó đám người ngô miễn quý bất quỷ Để thế nào Tiếng của Hà Hoan lại văng lên ngoài cửa Canh ba Liêu Sa Tên đệ tử này mới ra ngoài Có ba bốn canh dở Sao không có hiệu lệnh của mình Bà đã quay trở về rồi Đồng thích chấn khe cao mảnh một chút Đợt tay Nhàn một bình sư nhỏ trên bàn Dấu vào trong tay áo Sau đó cất tiếng nói Kinh chập, hóa dương Không phải bảo người đi yêu sơn sao về sao đi rồi lại quay về Hạ Hà Hoàn hành lễ rồi nói Đệ tử đi U Châu Chuẩn bị trước Ở đó nghe được một tin tức lớn Một thương nhân người đại thục ở U Châu Đang bán Hoàng Thiên Thạch Đệ tử nghe tin không dám chậm chế Vội vàng quay về bẩm báo sư tôn Hoàng Thiên Thạch Xuất hiện ở U Châu Đồng thích chấn sừng xuất một chút Thoàn điên thì đây giống như một cây bẫy Do quy bất quy răng ra Ngày hôm qua Vừa bị mất một khối hoàng thiên thạch Mới qua một ngày Mà lại có một khối khác xuất hiện ở Ú Châu Thiên tài địa bảo mình tìm kiếm Suốt bao nhiêu năm không thấy Giờ lại được giao bán công khai Điều một món hàng chợ bình thường Hết thầy nhìn qua Đều vô cùng khả nghi Đúng vậy Để xác nhận tin tức Để từ còn đích thân đi gặp thương nhân đại thực kia Lấy ra nghĩa kiểm tra hàng hóa Tận mắt kiểm tra khối hoàng thiên thạch Người đó giao bán Đệ tử thấy còn lớn gấp đôi Khôi bị mất ngày hôm qua Nói đến đây Hà Hoan dường như có chút kích động Hạ lấy từ trong ngực ra Một bản dập hoa văn tảng đá Tiếp tục nói Đây là bản dập Đệ tử nhà thương nhân đại thực làm ra Hoàn toàn khác với khối ngày hôm qua Lùng Hà Hoan nói chuyện Đồng Thích Trấn đã cầm lấy bản dập Cẩn thận xem xét Đáng tiếc rốt cuộc chi lạp bản dập không gì ra được bản thể nguyên trạng, đương hiện hình dáng và kết cấu quật thực nó rất khác viên ngày hôm qua. Kích bản dập này còn lớn gấp đôi khối đá đã bị mất. Đổng Tích trấn lại cẩn thận, hỏi đệ tử của mình chi tiết về khối hoàng thạch này. Từ câu trả lời của Hà Hoan, xem ra không giống bị Ngô Miễn dùng ảo điều khiển. Lông đầu, hắn còn nghĩ rằng quy bất quy, dùng khối hoàng thiên thạch bị đánh cắp làm mồi nhử. Nhưng bây giờ có vẻ như Thứ hà hoan tìm được Là một khối hoàng thiên thạch khác Điều đó có nghĩa Trên đời thật sự có khối hoàng thiên thạch thứ hai thương nhân đại thực Bọn bán hoàng thiên thạch Với giá vạn lượng vàng Sư tôn con muốn đi xem thử không Như thế đồng thích chấn đã động lòng Hà hoan nói tiếp Vô gì để tưởng nghĩ đến việc Trộm hoàng thiên thạch Nhưng sợ sự việc ồn ảo quá Lại kinh động đến đám người ngô miễn quý bất quy Nên mới trở về thỉnh sư tôn định đoạt Thường nhân đại thực đó Bắt đầu bán hoàng thiên thạch từ khi nào Ngày có chắc chắn đây Là hoàng thiên thạch không Mặc dù gặp được chuyện tốt Từ trên trời rơi xuống Để ưng đọc thích chân vẫn nghi ngờ đây Là một kế hoạch do ngô miễn quý bất quy bày ra Không hỏi rõ ràng Hắn sẽ không dám mạo hiểm đến Ú Châu Đệ tử dám dùng đầu mình Khẳng định đó Chính là Hoàng Thiên Thạch không sai Nói đến đây Hà Hoàn hơi dừng lại Nói tiếp Đệ tử đã thăm hỏi rõ ràng Sáng sớm hôm nay Thương nhân Đại Thục Mới đến U Châu Phòng trường để qua thêm khoảng 10 ngày nửa tháng Trẻ e Hoàng Thiên Thạch Đã bị người ta mua Cùng mấy bây giờ u Châu Thuộc quyền quản lý của nước Liêu Tì tức còn chưa chuyển đi Nếu là ở Tông Đô Biện Lương Thì lúc này Đã thu hút vô số tu sĩ tìm đến rồi Thời gian đáng ngờ Địa điểm càng khả nghi Đồng thích chân lắc đầu Tiếp tục nói với Hà Hoan Hôm qua chúng ta vừa đánh mất Một khối hoàng thiên thạch Hôm nay lại xuất hiện ở Ú Châu Hẳn đỡ thương nhân đại thực Tinh thông tính toán Bảo vật như vậy Tại sao không đưa đến biển lương bán Lại bán ở nước liêu nghèo kiết xác như vậy Từ xưa đến nay Hàng hóa đều bán cho người có hiểu biết. Người này làm vậy là có tính toán gì. Cho dù trong tay thương nhân đại thực này, Thật sự là một khối hoàng thiên thạch khác, Thì vẫn quá đáng nghĩ. Hạ hoan nghe sư tôn nói xong, Gió dự một lát rồi nói tiếp. Nếu không thì để ta thay sư tôn ngài đi một chuyến. Vạn lượng vàng mà thôi. Cho dù gặp chuyện không may, Thì cũng chỉ có một mình đệ tử rơi vào bẫy. Điều đây là kế do ngô miễn quy bất quy bày ra Làm sao thương nhân đại thục kia Lại có thể bán hoàng thiên thạch cho ngươi Đồng thích chấn lại lắc đầu Tiếp tục nói Chỉ cần nâng giá lên mức ngươi Không thể chấp nhận là được Nghe sư tôn nói thế Hạ hoan lại băn khoăn hồi lâu mới nói Hay là không cần để ý Để khối hoàng thiên thạch kia Coi như thương nhân đại thục kia Chưa từng xuất hiện Nhờ thế thì rất có thể Sẽ bỏ lỡ một cơ hội tốt Đồng thích chấn vẫn cứ lắc đầu Thời gian thương thượt Hắn nói với Hà Hoan Hiện tại chúng ta có được tin tức Về Hoàng Thiên Thạch Cho dù thật sự là đầm rồng hang hổ Cũng phải xông vào Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta Để bỏ lỡ thì cái gì cũng không có Hà Hoan à Ta còn có 5 vạn lượng vàng Tích trữ ở Lạc Dương Người đi lấy ra Sau đó tới U Châu tìm ta Nhìn thấy sư tôn quanh con bồn hồi Cuối cùng vẫn muốn đi ô Châu Hào Hàn vội vàng dùng đồn pháp đi Lạc Dương Chuẩn bị vàng Sau khi Hà hoan lại lần nữa rời đi Đồng thuyết chấn đi qua đi lại Vài vòng trong mật thất Hán chảy chút một lượt Những tình huống xấu nhất có thể xảy ra Lời vài cây bình xứ Giấu khắp nơi trên người Bởi vì trước mặt những đại tù xin như ngô miễn Quy bất quy Thuật pháp của Hán thật sự không dùng được Cho nên dứt khoát không mang theo pháp khí nữa, tài không thi triển độn pháp đi đến U Châu. Lúc này, sắc trời đã tối hẳn, Đổng trấn trước tiên, dùng thân hình và khí tức đi vòng quanh trước cửa hàng của thương nhân đại thực kia. Sau đó, ở lại một quán trò cách cửa hàng không xa, đợi qua ngày hôm sau, dùng danh tính khác đi vào thử phản ứng của thương nhân đại thực kia. Cùng đêm đó, lại một thương đội người đại thực khác đã đến thành U Châu. Vì chủ nhân của khối hoàng thiên thạch kia Một triều đai đồng bào của mình Đã đặt tiệc rượu Tại quán rượu cuối cùng còn mở Trong thành U Châu Triều đai đồng bào của mình Ngay tại cửa hàng Nghe thấy tiếng huyền áo trong cửa hàng Đồng thị trấn cũng không biết Bên trong đã xảy ra chuyện gì Lò lắng khối hoàng thiên thạch Có thể xảy ra chuyện ngoài y muốn Hẳn lập tức ẩn dấu thân hình Lèn vào trong cửa hàng Khi bước vào phát hiện Những thương nhân đại thực này Đang ngồi khoanh chân Quay thành vòng tròn dùng bữa Bọn họ còn mời các vũ cơ ca cơ Mua góp vui Ăn uống hướng khởi Các thương nhân đại thực này thậm chí Còn bắt đầu tự mình đứng lên ca hát nhảy múa Năm đó Đồng Thuyết chân vẫn còn trong đội thuyền Của Tử Phúc Đã có lần giải cứu một số người đại thực Gặm tai nạn hàng Hải Rơi xuống biển Tùy điên người này ở trên thuyền điều dưỡng thân thể Về sau đều theo đổi thuyền của hiệu buôn tứ thủy trở về đại thực Nhưng đồng thích Trấn vẫn nhân cơ hội Học được không ít ngôn ngữ đại thực Mặc dù không thể nghe hiểu từng câu từng chữ Đều vẫn có thể hiểu đại khái những người đại thực này đang nói gì Đơn giản chỉ là một ít chuyện bí mật trong nước đại thực Ngay khi đồng thích trấn cảm thấy không có gì thú vị Chuẩn bị rời khỏi quay về nghỉ ngơi Đột nhiên nghe được vài lời từ thương nhân đại thực dân đầu thương đổi. Đàm thương nhân đuổi hết vũ cơ đi. Sau đó lấy những cây giường phía sau lưng mình đặt ra trước mặt. Đồng thuyết chân nghe hiểu những người đại thực này muốn làm gì. Họ đang khoe những kỳ chân gì bảo mình mang theo. Hầu hết các thương nhân đều mang theo đồ vật bằng vắng, ngọc hoặc hương liệu. đây lượt thương nhân đại thực vừa đưa ra đề nghị, hạ lấy từ trong ngực ra. Một cặp dạ Minh Châu lóe ánh huỳnh quang. Viện dạ Minh Châu này có kinh thước bằng ngón tay cái. Thương nhân Đại Thực này sai người tắt đến Trong bóng tối, dạ Minh Châu phát ra ánh sáng nhạt nhạt. Sau đó, ngón nến lại được thắp lên. Nhưng thương nhân Đại Thực còn lại đều vốt tay khen ngợi. Điều này làm cho vị thương nhân Đại Thực chủ nhân cửa hàng có chút xấu hổ. Hắn lập tức đích thân, đi đến hầm ở hậu viện, cầu một hộp gấm đem ra chạm mắt với người đồng bào. Chủ cửa hàng mở hộp ngắm ra, để lộ một khối đá màu vàng to bằng nửa khuôn mặt. Vừa nhìn thấy khối đá, Đổng Thức Chân đang ẩn thân nhìn lén, lập tức mở to hai mắt. Thứ trong hộp chính là Hoàng Thiên Thạch mà hắn mong nhớ ngày đêm. Nhưng thường dân đại thần này đều là người biết nhìn hàng. Thấy khối Hoàng Thiên Thạch lớn như vậy, bọn họ đều kinh ngạc hô lên. Có người muốn đưa tay sờ thử nhưng bị chủ cửa hàng ngăn lại không cho phép đồng bào của mình chạm vào bảo vật trong truyền thuyết này Để thấy hành động của đám thương nhân đại thực Đồng Thích Trấn vừa đã nổi lòng đánh cướp lại bắt đầu do dự Hoàng Thiên Thạch là thiên tài địa bảo cực kỳ quý hiếm Dễ ít tu si ở trung thổ biết về nó Tại sao những thương nhân đại thực này lại có vẻ như đều biết đến Từ lúc nào thiên tài địa bảo lại đổi danh ở đại thực như vậy Nhất định có trá Nhìn thấy chủ cửa hàng khư khư Giữa kỳ bảo bối Đàn thương nhân đại thực còn lại Đều hậm hực lui về Thương nhân vừa mới khoe giảm binh châu Bắt đầu hỏi giá chủ cửa hàng nhưng khi Ngày hắn ra giá vạn lượng vàng Cũng có chút cứng họng Sau khi suy nghĩ một lúc Lại thương lượng với chủ cửa hàng Muốn dùng những thiên tài địa bảo khác Để trao đổi Trong khi họ đang nói chuyện Có thương nhân khác Lê Tử trong bao hành lý ra một tập tranh viết bằng văn tự đại thực. Mặc dù Đồng Thích Trấn không biết chữ viết của đại thực nhưng từ cuộc trò chuyện của bọn họ hẳn ta vẫn có thể biết được tập tranh này viết về thiên tài địa bảo ở Trung Thổ. Điều này khiến cho một phương sĩ Trung Thổ như hắn cũng cảm thấy không thể tin được. Thường nhận đại thực dẫn đầu chỉ ra tên của một số thiên tài địa bảo để đổi lấy hoang thiên thạch Tuy nhiên chủ cửa hàng lại chỉ muốn vạn lượng vang, không chấp nhận dùng vật khác trao đổi. Đến thay chủ cửa hàng trước sau không dao động, vì thương nhân đại thực kia có hơi kích động, giọng điệu nói chuyện cao vống lên. Bạn đồng hành đi theo hắn, cung cố làm giao vẻ. Hành xử như đang ép mua ép bán. Không ngờ chủ cửa hàng lại cười lạnh một tiếng, hồ to một câu bằng tiếng đại thực. Liền thấy mời mây võ sư đại thực trong tay cầm loan đao. Từ bên ngoài lao vào Thầy chủ cửa hàng đã có chuẩn bị từ trước Đám thương nhân đại thực Mới dịu dọng lại Ban đầu tươi cười xin lỗi chủ cửa hàng Một bước tiệc đang tốt đẹp Cuối cùng lại kết thúc không mấy vui vẻ Nhìn theo đám thương nhân đại thực rời đi Chủ cửa hàng cười khẩy Đặt hoàng thiên thạch lại vào hộp ngấm Sau đó Tựa tay cầm về phòng ngủ nghỉ ngơi Chỉ để lại những người hầu dọn dẹp tàn tiệc Không ai nhìn thấy đồng thích chấn. Tại sao những thương nhân đại thực này lại có tập sách viết về thiên tài địa bảo của Trung Thổ? Chẳng lẽ là do những thiên tài địa bảo ở Trung Thổ theo năm tháng ngày càng trở nên khan hiếm? Có người bắt đầu ủy thác cho những thương nhân đại thực này đi tìm kiếm chúng tại địa phương. Người đó là ai? Một chuyện lớn như vậy hẳn không thể nào không nghe được chút phong thanh. Chẳng lẽ đây không phải là thế cục Do Ngô Miễn Quý Bất Quý thiết kế Do dự hồi lâu Đồng Thích Trấn vẫn quyết định rời khỏi cửa hàng đại thực Trở về quán trò của mình Hệ thầy những chuyện này con điền thế nào công thầy giống như ông già quy Bất quy Đã chuẩn bị sẵn cho hắn Có khi nào hắn đã trúng ảo thuật của Ngô Miễn Bây giờ vẫn đang ở trong hoàn cảnh Mà ý đã bố trí Thế là Đồng Thích Chấn tự mình thử nghiệm mấy phen Sau khi xác nhận, mình không trúng ảo thuật. Mày cảm thấy yên tâm hơn một chút. Đêm đó, đồng thiên chấn thức trắng đêm. Trong đầu suy đi nghĩ lại về hành trình đến u Châu. Rốt cuộc, có phải là một cây bẫy do ngô miễn quỷ bất quy răng ra hay không? Để đó thật sự là một cây bẫy, thì mình nên hóa giải như thế nào? Sáng sớm hôm sau, bên ngoài cửa phòng vang lên ám hiệu quả hà hoan, vang lên ngoài cửa. Đồng thích Trấn đối đáp xong Đệ tử của hắn cung kính đi vào Nói với sư tôn Đệ tử đã vận chuyển Năm vạn lượng vàng đến thành U Châu Tiếp theo nên làm gì Vẫn mong sư tôn chỉ bảo là đường người Đến gặp thương nhân đại thực Mua lại hoàng thiên thạch Đồng thích chấn ngồi trên giường Hơi dừng một chút đi đệ tử của mình nói tiếp Ta sẽ ở bên cạnh người Nếu có chuyện gì xảy ra Thì nghe theo ta chỉ vẽ Người đã vàng ở đâu? Trong nhà dân ở cạnh cửa hàng đại thực Một gia đình 5 người Đã được đệ tử đưa đi luân hồi Hạ hoan nói nhẹ nhàng Như không có chuyện gì xảy ra Lại tiếp Đệ tử đã bày một trận pháp ở đó Sẽ không ai phát hiện chỗ đó có vàng Đồng thích chấn gật đầu Nhìn thoáng qua hà hoan Rồi nói tiếp Người công chuẩn bị đi đi Lần nữa chúng ta sẽ xuất phát Bởi vì tôi qua Đã thấy có thương nhân đại thực Nhòm ngó Hoàng Thiên Thạch Vì chủ cửa hàng có hơi hối hận Ly ra không nên khoe khoang thiên tài địa bảo Bây giờ mọi người đều biết hắn Có Hoàng Thiên Thạch quý hiếm Không khéo Còn có thể mang lại phiên toái cho mình Sáng sớm hắn đã đích thân đến U Đô Phủ Thành cầu Liên Quốc U Châu Đại nô đốc Phải 50 binh sĩ Đến bảo vệ cửa hàng của mình Trong những năm qua Hắn thường xuyên đến Ú Châu Đã xâm kết thần với quan lại lớn nhỏ Ở địa phương bọn bượn giam trục 100 quan binh Không thành vấn đề Để thấy binh sĩ dựng doanh trại đối diện Chủ cửa hàng mới thấy yên tâm hơn một chút Lập tức sai người của mình Chuẩn bị mấy con dê chiều đai đám binh sĩ này các chuyện không tốt Còn phải nhờ người ta bán mạng Không ăn nó đầy đủ sao được đầu lúc này điều đi ngoài cửa dẫn một quý công tử người Hán, ăn mặc sang trọng bước vào. Theo sau còn có một người hầu già. Chủ cửa hàng nhận ra người này, hôm qua chính là hắn đến hỏi giá Hoàng Thiên Thành và kiểm tra hàng hóa. Chơi qua một ngày đã lại tìm tới. Lão bọc kia hẳn là kế toán quản gia của hắn, xem giá món thiên tài địa bảo trị giá vạn kim kia, sắp thuộc về người này rồi. Chủ cửa hàng tươi cười đi tới. Sau khi vái trào theo phong cách đại thực, hắn mìm cười nói, Bạn của ta, không biết ta có thể giúp gì cho ngươi. Xin cho phép ta giới thiệu cho ngươi báo vật đến từ Thiên Trúc, Phật Đà Tọa Đài sen trong truyền thuyết. Hôm qua chúng ta đang gặp nhau. Ta đến đây vẫn là vì Hoàng Thiên Thạch. Người thanh Điền chính là Hà Hoan. Hắn khe cười tiếp tục nói, Hôm qua ta đến kiểm tra hàng. Món đồ kia của ngươi chính là Hoàng Thiên Thạch không sai Hôm nay ta mang tiền đến Để mua Hoàng Thiên Thạch Nghe Hà Hoàng nói tên đây Để mua Hoàng Thiên Thạch Chủ cửa hàng bông lộ vẻ dối dắn Hắn nói nụ cười gượng gạo nói tiếp à, Bạn của ta Từ cái nhìn đầu tiên ta đã nhận ra ngươi rồi nhưng kế hoạch mua Hoàng Thiên Thạch của ngươi Chỉ sợ là có chút rắc rối Ngày hôm qua Sau khi ngươi rời đi Có mấy đồng bào đại thực của ta Cũng nhìn chúng hoàng thiên thạch Bọn họ đưa ra giá Một vạn năm ngàn lượng vàng Còn đặt cọc ba ngàn lượng vàng Người cũng biết đấy Đối với thương nhân đại thực bọn ta Danh dự còn quan trọng hơn tính mạng Ta đã đồng ý với mấy thương nhân đại thực rồi Hai ba ngày nữa Bọn họ sẽ mang số tiền còn lại đến lấy hàng Hai vạn lượng vàng Hà hoa nói một câu Cắt ngang lời chủ cửa hàng Hắn đem dây sứa toát ánh bạc như ngơi hàu qua tấm ngân đồng đặt trên quầy. Thầy đồng tức trấn không có ý kiến khác, bèn nói tiếp: "Thả thêm 5000 lượng coi như là đền bù tổn thất uy tín của ngươi." Thân nhân đại thực tuy trong lòng vui mừng khôn xiết, nhưng vẫn lắc đầu nói: "Vàng tuy rằng rất tốt, nhưng không thể vì chút vàng này mà hủy hoại danh dự của ta. Như vậy làm sao ta có thể Có được chỗ đứng trong nhóm thương nhân đại thực nữa? Bạn của ta à? Hay là người nghe qua Phật Đà Tọa Đài Xét một chút? Ba vạn lượng vàng Hà Hoàng lước nhìn thương nhân đại thực Sau đó nói tiếp Hai lượng vàng đem ra ngoài kia Đã có thể mua được một mạng người Những bình lính trước cửa hàng nhà ngươi Trở tới 100 lượng vàng Đã có thể mua bọn họ Giết sạch cả nhà ngươi Trả nhiều hơn một vạn 5.000 lượng vẳng Không hề ít Nghe được lời nói có ý hăm dọa của Hà Hoan Chủ cửa hàng không hề sợ hãi Ngờ lại còn khắp khởi mừng thầm Hạn đang gặp qua rất nhiều người như vậy Điều này chứng tỏ người nảnh nhất định Phải có được Hoàng Thiên Thạch Để Hoan có thể bỏ ra số tiền gấp 3 lần Thì điều thêm một vạn 8.000 lượng nữa Cũng không thành vấn đề chủ cửa hàng lập tức giả vờ kinh hãi nói với Hà Hoan: "Ê, khách quan đã, ngài không thể ép ta mua bán, dù ta quý trọng mạng sống của mình, nhưng ta càng quý trọng danh dự của thương nhân hơn, để không phải chuyện nhiều hơn hai vạn lượng vàng là có thể giải quyết được." "5 vạn." Lúc này đồng thích trấn rốt cuộc không nhịn được nữa, hắn giờ bàn tay ra trước mặt chủ cửa hàng nói tiếp: "5 vạn lượng vàng." Đều người vẫn không đồng ý Ta chỉ trả 3.000 lượng vẳng Sẽ có người đến lấy hoàng thiên thạch cho ta Lâu này Chùa cửa hàng mới biết Lão già này mới là chủ nhân thật sự Hiện tại đối phương đưa ra 5 vạn lượng vẳng Hẳn đã có chút choáng vắng Ngày khi chùa cửa hàng chuẩn bị đích thân Đi lấy hoàng thiên thạch Đổi lấy 5 vạn lượng vàng Đột nhiên nghe thấy ngoài cửa Có người hô lên Thì tài địa bảo từ khi nào Lại ban giá như cải trăng thế Một khối hoàng thiên thạch chỉ cần 5 vạn lượng vàng là mua được Ông già ta ra giá, giá 10 vạn Cô vết tiếng nói Liền thách cờ lớn của cửa hàng bị mở ra Sau đó Ông già quy bất quy Cùng với bách vô cầu và nhóc nhầm tam bước vào Ông giả cười kha kha với đồng thích chân nói <cười> Bắt đầu từ khi nào Mà sư phụ lại phải làm người hầu Cho đệ tử của mình vậy Ông giả ta thật sự không hiểu quan hệ Của hai thầy trò các ngươi đấy Quả niên gặp được Quỳ lão tiên sinh ở chỗ này Nhìn thấy quỷ bất quý xuất hiện Trái tim vùn đằng treo trên cổ hỏng Của đồng thích chấn Ngược lại trở nên bình tĩnh Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng Nói tiếp Nói như vậy Đây là cục diện ngươi và ngô miết tiên sinh Bố trí cho ta Thật sự làm khó các ngươi Ông già Người này điên rồi sao? Hẳn đang nói linh tinh cái gì vậy? Không phải hắn nói với chúng ta là cửa hàng đại thực ở thành u Châu có đồ tốt, kêu chúng ta đến đây sao? Bách vô cầu nghe thế thì cao mày nó với quý bất quý. Đến bây giờ lại không thừa nhận, đây là có ý gì? Không phải hắn bị điên rồi đây chứ? Lâu này, sao mặt quý bất quý có chút kỳ quái? Ông già không để ý bách vô cầu nó hiếu nói vượn. Lê tư trong ngực ra một lá thư Nem cho Đồng Thích Trấn nói Người xem đi Xem xong rồi nói Đồng Thích Trấn mở thư ra Để thấy trong đó Viết bằng giọng điệu của mình Nó quy bất quy nhanh chóng đến cửa hàng đại thực Ở U Châu Ở đây có một mớ thiên tài địa bảo Đến từ đại thực Kêu ông già mang vàng đến mua Sau đó dùng những thiên tài địa bảo này Đổi lấy mầm dịch trong tay hắn Ông giả ta tưởng rằng Trên người người Không có nhiều tiền Cho nên mới để ý đến chỗ bọn ta Hiện tại xem ra ông giả ta đã đoán sai rồi Đồng thích chấn Đồng được nửa chừng Quyên bất quỷ tiếp tục nói Hình như có người nào đó Đang tính kế người và ta Khi dễ phản đồ phương xin như người Thì cũng thôi đi Người này là ai mà dám tính kế Cả ông giả ta Lâu này Đồng Thích Trấn đã đọc xong bức thư mà mình viết cho Quy Bất Quý. Trên thư thật sự là nét chữ của hắn. Nếu không điền vào nội dung mà chỉ nhìn nét chữ, trên hắn cũng không thể nhìn ra sai sót gì. Lần này thì Đồng Thích Trấn hoàn toàn hồ đồ rồi. Cho dù dựa vào đầu óc cơ trí của hắn, trong thời gian ngắn cũng không thể hình dung được chuyện gì đã xảy ra. Đó như vậy, bức thư này không phải do ngươi viết hả? Lúc này Quy Bất quý cũng cao mảnh. Ông già quay lại nhìn chủ cửa hàng đại thực. Rồi tiếp tục nói với Đồng Thích Trấn. Đừng để Như đã đến. Ông già ta cũng không thể đi không một chuyến. Đồng Thích Trấn à? Người và Hoàng Thiên Thạch ông giả ta phải lấy một trong hai. Người tự mình lựa chọn đi. Người theo ông giả ta đi. Hay nhận lại Hoàng Thiên Thạch. Trong khi nói, Quy Bất quý rơi mắt Nhìn xuống ống tay áo rộng thùng thình Của đồng thích chấn Ông ra cười khả khả nói Còn muốn ra tay <cười> Không có bất quy đồ Người còn có thể trông cậy vào cái gì nữa Thằng bé hà hoan này Đang ở ngay bên cạnh người Người tuyệt đối đừng nói Là đã chuẩn bị đệ tử thứ hai Để ném bình cho người nhé Quỷ tiên sinh cứ đùa Ta nào có nhiều đệ tử như vậy Để khi nào mới cho cam đưa bách trở về? Đồng thích Trấn khai mỉm cười nói tiếp. Gã đã quấy dậy hai vị lâu như vậy. Cũng đến trở về rồi chứ. Vậy người phải tự đi hỏi gã. Hoặc còn đó hiện đang làm quản gia trong phủ của ông giả ta. À, lại không à, ký giấy bán mình gì cả. Muốn đi thì đi. Nếu gã không đi thì ông giả ta à, có thể làm gì? Quyên bất quý cười khả khả. Sau đó tiếp tục nói chúng ta quay về để chính đi. Bây giờ ông già ta ra giá mười vạn lượng vàng để mua Hoan Thiên Thạch, Đổng Tích Trấn à. Ngươi chắc không ra được cái giá nào cao hơn ông già ta đâu nhỉ. Tích Trấn không có đủ tài lực, chỉ có thể từ bỏ món thiên tài địa bảo này thôi. Đổng Tích Trấn khẽ mỉm cười nói tiếp. Vậy xin chúc mừng quý tiên sinh, thay cho bọn ta còn có chuyện, không chỉ Hoan quy tiên sinh lấy bảo bối nữa nói xong hai câu Hàng liền dân theo Hà Hoan muốn đi ra khỏi cửa hàng Đầu lúc này cửa lớn cửa hàng lại đột nhiên mở ra từ bên ngoài Sau đó có hai nam đơn tóc bạc bước vào Đúng là hai đệ tử thân truyền dưới tòa từ Phúc Quảng Nghĩa và Quảng Tín Hai người gần như suýt thi và phải Đồng Thích Trấn Sau khi đi do đối phương mỗi bên đều lùi lại một bước Đồng Thích Trấn Đúng là oan ra ngõ hẹp Còn nhớ lúc trước, người nhốt ta vào trận Pháp đã xỉ nhục ta như thế nào không? Sau khi nhìn rõ người bị mình chặn cửa là Đông Thích Chấn, Quảng Nghe cười lên đầy dứt tận. Nhưng hắn ngay lập tức, nhìn thấy quỷ Bất Quỳ cũng ở trong cửa hàng cùng với đồng Thích Chấn. liền câu mày nói, Quỳ Bất quy à? Các người thân thiết với Đông Thích Chấn từ khi nào vậy? Rốt cuộc các người có quan hệ gì? Chết! Quảng Nghĩa ngươi Mới có quan hệ với Đồng Thích Chấn Nghe Quảng Nghĩa Chia mũi nhọn vào quy bất quy Bành vô cầu lập tức nổi giận Chửi ẩm lên với phương si lớp trước Quảng này Cây đồ mắt mù nhà ngươi Trước đây ngươi và Đồng Thích Trấn Ở cùng một thuyền Ai biết buổi tối các ngươi có ngủ chung chăn hay không Chị! <cười> Buẩn đồn quá Ta giết ngươi Quảng Nghĩa tự nhận Là nhân vật đề nhất Chỉ xếp dưới đại phương sư Tử Phúc Đã bao giờ bị sỉ nhục như vậy đâu. Lập tức nổi giận. Đến tóc tai dựng đứng lên. Đang định lao vào đánh nhau với bách vô cầu. Thì bị quảng tiến ngăn lại. Vì đệ tử lớp trước quảng trẻ tuổi nhất này. Thì thầm mấy câu vào tai sư huynh. Lâu này. Quảng Nghế mới dừng động tác lại. Hồng hằng trừng mắt nhìn bách vô cầu nói. Lần này may cho yêu quá nhà ngươi. Là sao đừng có chọc vào phương sĩ ra ra. Không thể cho dù người từng làm yêu vương cô không đương tay quả nghe chỉ nói mạnh miệng thế thôi chứ hiện giờ mặc kệ bác vô cầu có phải yêu vương hay không thì hắn không thể ứng phót được lúc này bác vô cầu có bị quy bất quy kéo ra để mặt ông giả tên thổ lỗ cô không có ý định ra tay với quảng Nghĩương ngoài miệng vẫn không chịu buông tha nghe quảng nghe nói trên đầu trên cổ mìnhạch vô cầu lại chửi ẩm lên <cười> Cái tên ngủ cùng ổ chăn với Đồng Thích Trấn kia Người đang hù dọa ai đây Ông đây ở ngay đây này Người có bản lĩnh thì giết ông đây ngay và luôn đi Để hôm nay để ông đây còn sống mà đi ra ngoài nhé Về sau gặp Quảng Nghĩa Người phải gọi ông đây là cha Đồng Thích Trấn Người không ngờ Sẽ có ngày này phải không Còn không mau cùng ta và Quảng Nghĩa Sư Huynh Trở về nhận tội với Đại Phương Sư thêm một người một yêu chửi mắng không ngừng Quảng Tín lập tức hét lớn khiển trách Đồng Thích Chấn vài câu Xem như chuyển hướng tiếng mắng chửi của hai người kia Lúc này sang mặt Đồng Thích Trấn Bắt đầu có chút tái nhật Điển thơi cờ sau Cũng đã bị quy bất quy chặn lại Hàn hít một hơi thật sâu nói Quảng Tín tiên sinh Ngỡ lấy dành nghĩa gì mà dẫn ta đi Trên sát lệnh của Đại Phương Sư Có tên ta sao Hay là lão nhân ra ngày ấy Từ mình đưa ra pháp chỉ xài các người dẫn ta về. Nói xong hai câu này, Quảng Tín có chút nghẹn hỏng. Đồng Thích Trấn nói không sai. Tên của hắn chưa xuất hiện trong sát lệnh. Từ phúc cũng không hạ pháp chỉ bắt hắn trở lại. Hơn đưa trên lý thuyết, Đồng Thích Trấn cùng hắn và Quảng Nghĩa đều là đệ tử ngang hàng. Theo thứ tự nhập môn, Quảng Tín còn phải gọi Đồng Thích Chấn là sư huynh. Tôi chẳng của người lúc đến trước mặt Đại Phương Sư Anh sẽ có người nói cho người biết Quang Tín cười lạnh một tiếng Nói tiếp Đều người muốn kháng lệnh Đừng trách ta và Quảng Nghĩa Sư Huynh Không khách khí Lúc này Quy Bất Quy vẫn ở yên xem náo nhiệt Đột nhiên nói Sao hai người ca ngơi lại đột nhiên đến đây Ai nói cho các người biết Đồng Thích Trấn ở chỗ này Ai Không phải Quy Bất Quy ngơi sao Quả nghe cao mày lấy trong ngực ao ra một lá thư Sau đó nói tiếp Lão giả ngươi tự xem đi Trong đó nói Đồ ảm đang ở đây Đã bị ngươi đánh gãy chân Mà bọn ta đến đây đón ngươi Vô gì hai người bọn ta Đã hộ tống lưu hỷ và tôn tiểu xuyên lên thuyền Nhận được thư Chỉ có thể nhờ người khác Đưa bọn họ đi gặp đại phương sư Ý gì đây Bức thư này không phải do ngươi viết Quý bất quý cao mày Lấy là thư mình nhận được ra Đưa cho Quảng Nghĩa Hai người trao đổi thư đọc qua đọc lại một lượt Sau đó đồng thời Chuyển ánh mắt đi sang đồng thích trấn Quyền bất quỷ nói trước Chuyện này thú vị nha Xem ra đồng thích chấn Không biết đã đắc tội với ai Có người cố tình sửa lưng hắn Đồng thích chấn Người tự nói đi Người còn đắc tội với người nào nữa Lâu này Bánh vô cầu lên tiếng trả lời thay đồng thích Trấn Ông già, người nên đắc tội hắn đều đã đắc tội hết rồi. Bốn người chúng ta, tất cả phương sĩ, quảng hiếu, tịch ưng chân. Đọc tế chấn, người có thể sống được đến bây giờ, công thật không dễ dàng. Hết chương 215, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay rồi. Cũng đang cái loạn tò mò. Không biết rằng ai đang... <cười> Loạn hết cả đi Cái phần này loạn hết cả lên các bạn ạ Ngay từ đầu thấy nó loạn loạn rồi Để mình xem là cái phần đầu nhé Hà hoan lúc này cũng vô cùng sợ hãi Trên bàn chỉ có mấy món đồ Liêu một cái là có thể nhìn thấy hết Ngoài trừ hoàng thiên thạch Những thiên tài địa bảo còn lại Cùng số lượng lớn bình xứ đều ở trên bàn à, Thế là phần trước là không phải hà hoan cầm đi chứ đúng không Sao phần trước chúng ta lại hiểu nhầm là hà hoan cầm đi Thành xin xem lại cái phần trước nhé Chỉ trong thời gian Mười mấy nhịp hô hấp Hoàng Thiên Thạch Vừa được Đồng Thích Trấn đặt trên bàn Đã không cánh mà bay Nói đến đây Đồng Thích Trấn Quay sang nói với đệ tử của mình Để lấy phễu đến đây Chuyện không thể chậm trễ Bây giờ phải hòa tan khối Hoàng Thiên Thạch này Còn nó thì cấm thuật cũng gần xong rồi Hoàng Thiên Thạch đâu Hảo Hoàng Người quay lại đây Hoàng Thiên Thạch của ta đâu Đi đâu rồi À, đây là đang chắc đệ tử Tưởng là đệ tử lấy Chứ không phải là đệ tử chuôn mất à. Đi đâu rồi Đi đâu rồi nghĩa là, là Là hỏi cái Hoàng Thiên Thạch đi đâu rồi à Mình lại nhầm Mình lại nhầm tưởng là Hà Hoan chạy mất à, Thế là mình bị nhầm Chứ không phải là Hà Hoan ngươi quay lại đây Hoàng Thiên Thạch của ta đâu rồi Đi đâu rồi à. Câu này bị gây hiểu nhầm này Hào ngươi quay lại đây Mình tưởng là cái thằng Hào Hoa này nó chạy Nó không nó chạy Nó không chạy mà nó vẫn đứng yên Chỉ là Hoàng Thiên Thạch điện bốc hơi thôi à, Tiếp câu sau ở Tiếp ở chương sau đây Hào Hoan lúc này cũng vô cùng sợ hãi Trên bàn chỉ có mấy món đồ Lê mắt một cái là có thể nhìn thấy hết Ngoài trừ Hoàng Thiên Thạch Thì mất thôi Hào Hoa nó vẫn đứng lại Chứ không phải nó chạy mất nha Thế là phần trước mình bị nhầm cái câu này Cái câu cái câu của Đồng Thích Trấn Bị hiểu nhầm Chứ không phải là Hà Hoa nó chạy mất Nó vẫn ở đấy Nên là Có một Một ai đó Lấy mất cái Hoàng Thiên Thạch Có một bạn đoán là Ma Lông ừ, Cũng có thể Bởi vì Đồng Thích Trấn cũng, cũng, cũng, cũng dựng cấm chế rồi Mà này không thấy sự xuất hiện Xong rồi đang ở cái quảng cuối này Thì không biết là ai chơi ai Ở cái chương này thì chúng ta không biết là ai đang chơi ai Quy bất quy cũng giả ngu giả điếc Không biết là ai đang diễn kịch <cười> Gọi cả Quảng Nghĩa là Quảng Tín đến Đồng Thích Trấn một vế Quy bất quy một vế Ngô Miễn thì không tên đâu Quảng Tín, Quảng Nghĩa thì là một vế Ba người đang đánh chửi nhau Đây liệu có phải là ảo thuật của Ngô Miễn không Chúng ta cũng chẳng biết được <cười> Loạn hết cả lên Nghĩa là có một người thứ tư Đứng sau tất cả chuyện này nữa không Không biết nữa Chúng là hồi sau phân giải thôi à, Cũng hay Tác giả gây cho người đọc cũng lú luôn Thì khả năng cao thì vẫn là tương kế tiệu kế của quy bất quy đây Chắc là kế kế của quy bất quy đây Chỉ có ông già này mới cáo già chứ cáo già thôi, còn... Trên đời này bây giờ Nghĩ ai có thể chơi được quy bất quy Chẳng có ai ngoài Đồng Thích Trấn Đồng Thích Trấn nó gây được mấy cái bây giờ Nó cũng đang giả ngu Nói chung mà theo như cái gì mà tác giả viết Thì Đồng Thích Trấn cũng đang bị lừa thì mình lúc đầu mình cũng đoán đây là quy bất quy răng bẫy nhưng mà quy bất quy cũng ra mặt rồi. Cũng đang lỡ nga lơ ngớ. <cười> chỉ có Tử Phúc đó thôi. Ai lừa được, chẳng có ai lừa chỉ có Tử Phúc chơi. Còn những cái nhân tố sót lại của Vân Thiên lâu chủ thì thì thì thì không không không còn ai bây giờ mỗi cái đồng thích trấn đấu với quy bất quy ra chỉ đây là một là đồng thích trấn hai là quy bất quy. Ba là Từ Phúc. Từ Phúc thì chắc là không rảnh đâu. Mình nghĩ Từ Phúc chắc không rảnh để làm mấy cái chiêu trò này đâu. Chỉ có ông quy bất quy. Giờ ông qua đang giả vờ. À ta có viết thư này đâu, tôi có viết thư này đâu. <cười> chúng là chúng ta cùng đoán xem là ai nha, các bạn để lại bình luận ở dưới bình dưới dưới dưới video nha. À Quảng Nhân nữa nhỉ. cũng có thể là Quảng Nhân. Quảng Nhân Hòa Sơn cũng đang không thấy đâu. Quảng Hiếu. À, còn thằng Quảng Hiếu nữa mà nhỉ. À, còn thằng Quảng Hiếu nữa. Nói chung là cũng nhiều nghi vấn. Quảng Nhân không đi đâu này. Quảng Hiếu không đi đâu này. À, còn hai ông đấy cũng cũng cũng cũng cũng phải gọi là có tí đầu óc. Quảng Nhân thì từng làm đại phương sư rồi. Quảng Hiếu thì cũng Đam Miêu Túc Chí. Ừ chúng xem Vậy chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Bây giờ thì xin chào hẹn gặp lại phần ngày hôm nay đọc hơi vấp thành sẽ cắt luôn đây. Đoạn đầu thì không bấm thu, quên mất. Nhưng mà sẽ chỉnh sửa từ video ra được. Ok, bye bye cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon.